Các bạn đang nghe tại audio.net Trọng tâm cùng a và các bạn của anh cũng tới hỗ trợ. Không khí tràn ngập, hương hoa nhàn nhạt, tổ dĩnh mặc y phục màu đen, trên vạt áo có cải hoa bách hợp. Cô đứng ở trên sân khấu, hướng về những người tham sự đọc diễn văn ngắn gọn, cũng giới thiệu bản tắt của Khương Lục Tú. Sau đó, hướng về phía micro, đôi mắt cô đã đỏ sẫm vì khóc nhiều, nước nợ nói. Tuân theo nguyện vọng của Khương Tiểu Thư. Ở đây, tôi thay cô ấy đọc bài thơ, gửi lời chào từ biệt. Đây là bài thơ của nhà thơ nữ người Ba Lan. Sai Trạm Tâm đưa bài thơ cho Tổ Dĩnh, Tổ Dĩnh đỏ mắt, từng chữ đọc diễn cảm, nhìn cô khổ sở như vậy, làm anh lo lắng vô cùng. Anh đứng bên cạnh cô, phía sau sân khấu cầm chặt tay cô, ủng hộ niềm tin cho cô. Tổ Dĩnh đọc rõ ràng từng chữ. Bỗng nhiên mọi người phát hiện ra, một con chim bồ câu trắng từ cổ sổ bay vào, dừng lại trên sân khấu. Tổ dĩnh ngơ ngẩn, nước mắt tràn mi Chỉ một câu trắng cô độc đứng ở trên sân khấu Dừng lại mà không đi, giống như chờ tổ dĩnh đọc thơ Dưới bục, mọi người bàn luận xôn xao, cảm thấy không thể tin được Cô đấy sao? Lục tú, tổ dĩnh lao đi lệ rơi bên khóe mắt, tiếp tục đọc diễn cảm Giọng nói của tổ dĩnh khàn khàn nhẹ nhàng Dưới bục, mọi người cúi đầu nghe, hoặc nghẹn ngào, hoặc nước nở chim bộ câu trắng lắng nghe Tổ Dĩnh đọc hết bài thơ. Tổ Dĩnh cất bài thơ đi, nhìn nhìn rồi đưa tay chạm vào nó. Thế nhưng nó lại mổ vào đầu ngón tay nàng, giống như không thích bị đựng vào rồi vỗ cánh bay đi. Xài chậm tâm ôm Tổ Dĩnh, tiếp nhận công việc còn lại, anh hoàn tất nghi thức đưa tang về khách viếng thăm, tới cử đầu trích linh cửu người đã khuất. Sau đó, cha xứ nhận lễ mic cùng mọi người, hát thánh ca trong không khí trang nghiêm trầm lắng, kết thúc tang lễ. Lễ tang của Khương Lục Tú kết thúc, Tô Dĩnh cũng tới nhà xuất bản đưa đơn từ chức. Cô muốn đi đâu? Có nhà xuất bản nào khác tuyển dụng sao? Tổng giám rất kinh ngạc. Cô đang làm rất tốt mà, sao lại từ chức? Chủ bước kinh ngạc. Tôi thấy mệt mỏi. Tô Dĩnh đáp. Tôi đã nghĩ tới lúc tôi cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ừ. Cuối cùng, Tô Dĩnh từ chối sự kiên trì của tổng giám, bắt đầu chuỗi ngày tự do. Toàn bộ ngày nghỉ của cô để cho giải trọng tâm sắp xếp, cô không cần động não, toàn tâm hưởng thụ. Giải trọng tâm xe người đóng gói hành lý xong, đưa tổ dĩnh tới nhà ở ga. Muốn đi đâu? Lang thang thôi. Bạn họ lên tàu, không phải là ngày nghỉ nên tàu hỏa vắng khách. Giải trọng tâm kéo cô tới một khoang tàu. Lang thang có thật không? Thật. Anh quay đầu lại, mỉm cười với cô. Lang thang ở đâu mới được? Tổ dĩnh buồn bực. Nếu đi có mục đích thì không cần gọi là lang thang nữa. Anh nắm tay cô. Tổ dĩnh dừng bước, chỉ vào một ghế ngồi. Chúng ta ngồi xuống đi. Không, không ngồi. Đây đúng là chỗ ngồi của chúng ta mà. Tô dĩnh đổi chiều cuồng vé, nhưng xài trọng tâm lại kéo cô đi tiếp sang một khoang tàu khác. Xài trọng tâm, xài trọng tâm. Tô dĩnh bị anh lôi tới tận cuối tàu. Bạn họ ở trên tàu họa lắc lư đi qua lần lượt từng khoang tàu mãi cho đến khoang cuối. Hết rồi, xãi chạm tâm. Đây là buồng lái, người lái tàu mặc đồng phục, nhìn bọn họ một cái, tiếp tục công việc của mình. Tổ Dĩnh nhỏ giọng hỏi xãi chạm tâm. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nơi này không có chỗ ngồi mà. Tổ Dĩnh nhìn quen buồng lái, chỉ có hai thanh sắt đầu gần cửa sổ, lại thành hình chỗ ngồi, cùng với một cái hòm mỏ bạc, bên trên có giấy tờ lịch trình tàu chạy. Nơi này âm u, ướn ướt có mùi xăng. Nhưng sải trọng tâm đẩy ra một cánh cửa, không khí lạnh lẽo thoáng cái ủa vào, phả nhẹ lên mặt cô, cùng với ánh mặt trời chiếu tới. Bên ngoài là cả một mảng trời xanh biếc, những con đường quanh co khúc hữu trôi qua. Tổ dĩnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh này, thật là một phong cảnh kỳ diệu. Nhìn trời xanh mây trắng, hai bên phong cảnh núi non tà hỏa phun ra một đoạn khoái khói, gió thổi vù vù xua đi, đưa tới hương thơm của cọ xanh. Anh kéo tổ dĩnh đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi đi bùng lái, cùng cô nắm thành lan can của tàu, cùng cô sáng vai đúng thưởng thức phong cảnh. Bởi vì không có cửa sổ ngăn cản, những ngọn gió trực tiếp lướt bọn họ. Cảm giác như thế nào? Anh quay đầu, cười hỏi cô. Cô hít sâu một cái, vui vẻ. Thật thoải mái, sao anh biết được chỗ này? Tổ dĩnh dựa vào người lan can, nhìn anh. Đây là chỗ ngồi đặc biệt đứng ở nơi này nhìn thấy tàu hỏa đi qua những đường dây, nhìn phong cảnh trùng điệp không dứt, có một khoảng cách lại cảm thụ sự yên lặng. trước kia mỗi lần không viết được bạn thảo, anh cũng tới nơi này đứng thật lâu, hóng gió để cho đầu óc theo tàu hỏa chạy đi, nghỉ ngơi thật tốt. anh ôm eo cô nói, đây mới gọi là nghỉ ngơi, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần ngắm cảnh đẹp. tôi dễ nhẹ. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.